Những điều phiên nói ra không phải chỉ là lời giao hàng của một chuyên viên địa ốc nhằm dụ dỗ người ta mua nhà mà là những dự kiện có thật dựa trên các thống kê của nhiều giáo sư đại học chuyên về tài chính. Trong suốt 30 năm qua, từ 60 đến 90, ngành đầu tư đã chứng tỏ rằng nhà cửa đem lại lợi nhuận cao nhất, vượt cả thị trường chứng khoán, vàng bạc và công hô phiếu. Canada Saving Bonds là phương thức đầu tư vững chắc nhất. Cổ lục tiền lời đến 19.5% như năm 82 nhưng tính độ đồng nhiều năm, lãi suất trung bình chỉ có 7% trong khi nhà đất được ghi nhận trung bình là 12%. Dĩ nhiên những thăng trầm bất khả kháng của thị trường, lúc tăng vọt như điên dại, lúc bất giá một cách thảm thương đều chỉ là những chặng đường ngắn ngủi rồi sẽ qua đi. Về lâu về dài, địa ốc vẫn là cái nơi an toàn của mọi người, miễn đừng coi đó là một canh bạc nhất thời. Đồng nghiệp trong công ty không ngạc nhiên thấy phiên thành công, bảy ông là người mực thước, biết lui biết tiến. Nhờ vậy giờ này trong khi bao nhiêu đồng nghiệp điu đứng thì ông rất bình thản, bởi ông chỉ có một căn nhà để ở, mà guest nhẹ nhàng thất nghiệp cũng không sao. Lúc thị trường lên cao điểm, ông cũng đã nắm bắt thời cơ, mua đi bán lại sang tay nhanh chóng, mỗi căn kiếm chút ít ném dần vào căn nhà căn bản của mình, chuẩn bị tinh thần cái thời kỳ tuột dốc hôm nay. Phiên bưng tách cà phê lại bên bàn hiệu, kéo ghế ngồi vào hỏi. "Tồn rồi tôi thấy ông chạy ở bên phố Tảo Đông, tôi bấm gọi nhưng ông không để ý, hình như là ông chở mẹ con bà Liễu phải không?" Hiệu uấn người dựa vào thành ghế, chán nản đáp. "Đưa bà ấy đi coi cả chốc can mà chán thua gì cả." Phiên uống hết cà phê rồi nhìn hiệu chia sẻ. "Ông bị tổ chác rồi." Hiệu giật mình quay lại, trốn mắt nhìn. Phiên chậm dãi, giải, giải thích. Con nhỏ đó chuyên môn phá người ta không à. Ông thấy mặt mũi nó hiền lành, dễ thương. Nói năng tử tế cứ y như là ma sơ. Ông lầm chết. À. Một thời Thành Trang Hoạch cũng chết lên, chết xuống. Ném bỏ vợ con vì vì nó đấy. Hiệu càng tò mò. Ông nói nó phá là phá làm sao? Phiên kể. Con nhỏ nó làm gì có tiền mà mua nhà à lãnh trợ cấp single mother ở nhà chính phủ tháng có mấy trăm bạc nó làm sao mua nhà nổi. Hai mẹ con cứ lâu lâu lại mở báo biểu ra, lật trang quảng cáo rồi kêu đại một ông địa ốc đến, chờ hai mẹ con đi chơi vòng vòng thành phố cho đỡ buồn. Thằng con đang nghỉ hè mà, tôi bị rồi, cả chục thằng bị rồi chứ đâu phải riêng ông. Khẩu thinh nghẹn ở cổ, lặng người không nói được gì nữa. Phiên bưng tách cà phê đứng dậy và buồn rầu tiếp. Mất tí giờ tốn xăng vô ích mà lại còn phải mua McDonald's cho thằng con của cái bà ấy nữa. Hữu ngượng ngùng cười khẩy. <cười> đúng là tai nạn nghề nghiệp. Phiên lắc đầu thông cảm, dù Hữu đi uống cà phê nhưng chẳng thoát thác. Nói đúng ra thì lúc này Hữu ngại đi phố lắm, tránh tụ tập ở các nơi công cộng. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Hai ba chủ nợ hay gặp chàng là túm lấy đòi tiền cái điện thoại cầm tay từ mấy tháng nay không dùng tới nữa. Chiếc xe BM mượn dài hạn, cố gắng cầm cự để giữ phong độ bề ngoài, chắc chắn cũng chỉ nội tháng này phải trả lại vì tài chính kiệt quệ. Chàng ngồi đăm chiêu một lúc rồi vội tay ấn nút bật cái tivi nhỏ đặt trên chiếc kệ đóng cao trên tường. Ông Tom Vũ mặt tròn quay, đứng chân du thuyền bên cạnh hàng chục nàng kiều nữ mặc bikini nằm phơi mông dưới ánh nắng, giữa đại dương rộng gió. Ông Phòng mang trợn mắt thuyết phục thiên hạ đầu tư vào địa ốc để làm giàu, bởi vì theo ông, nếu muốn có ngày được rong chơi bên bảy con gái như ông thì chỉ có con đường duy nhất là tạo mãi bất động sản mà thôi. Giọng anh văn nhà quê một cách cố tình của ông được lặp đi lặp lại cả trăm lần mỗi ngày trên băng tần, quảng cáo độc quyền về nhà cửa. Đem một người Mỹ có bằng cấp cao ra biểu diễn, chắc chắn sẽ không ăn khách bằng đưa một người tị nạn ít học làm tấm gương về sự thành công. Cho nên mặc dù ông Tom Vũ có thể nói tiếng Anh khá hơn, các cố vấn của ông vẫn nhất định bắt ông phải giữ nguyên cách phát âm rất bình dân đó để nhấn mạnh rằng if i can do it anybody can do it. Hữu cũng đã một thời. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net